Nhà số 111 Phố Sơn là một ngôi nhà nhỏ sạch sẽ trong Phố Sơn. Cửa ra vào xuân đen, bậc cửa màu trắng, búa gõ cửa bằng đồng, núm cửa vàng lấp loáng trong ánh nắng chiều. Một bà hầu phòng đứng tuổi, đội chức mũ, và có cổ áo hồ cứng trắng toát ra mở cửa. Trả lời câu hỏi của Hercule Barrow, bà đáp rằng bà chủ có nhà. Sau đó, Bà dẫn nhà thám tử lên thang gác hẹp. Tên ngài là gì? Hercule Poirot. Ông bước vào phòng khách hình chữ R nhìn quanh và tranh thủ quan sát kỹ đồ vật. Đồ gỗ tốt được đánh bóng lộn theo kiểu cổ. Đi văn được phủ, gen, giày, ghế cũng vậy. Một số khung ảnh bằng bạc đã cũ. Phòng thoáng và đủ ánh sáng. Một bình cầm chướng rất đẹp để trên bàn. Bà Lorimer bước vào, bắt tay khách và không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà chỉ một cái ghế, tự mình ngồi xuống trước ghế đối diện và nói vài câu về thời tiết. Im lặng một lát. Tôi hy vọng, thưa Madame, Hercule Pro bắt đầu. Mong bà lượng thứ cho vì cuộc thăm viếng này. Đây là một cuộc thăm hỏi nghề nghiệp phải không? Nhìn thẳng vào khách, và Lorimer hỏi thẳng. Quả có thế? Tôi cho rằng, ông nhận thức được là cho dù tôi sẽ khai báo gì đó với ngài cả cảnh sát bắt tổ và những nhân viên cảnh sát khác, thì tôi cũng không hề có ý định làm như vậy đối với bất kỳ một viên thanh tra không chính thức nào chứ. Tôi hiểu điều đó, thưa bà, và nếu bà chỉ cho tôi cửa ra vào, thì tôi xin đều bước đi ra mà không ấn hận gì cả. Bà Lorimer khẽ cười, tôi chưa định làm cái việc cực đoan đó đâu, ngài hơi kêu vào đâu ạ. Tôi cho ông 10 phút, sau đó tôi phải đi đánh bài Brick đây. 10 phút đã là quá nhiều. Tôi muốn bà tả lại căn phòng chơi bài Brick tối hôm ấy, căn phòng mà ông Saitana đã bị giết. Bà Lorimer hơi dướng mày. Câu hỏi quá nhỉ? Tôi không hiểu ý định của ông. Thưa bà, nếu lúc bà đang chơi bài, có ai hỏi rằng vì sao bà lại đánh con át? mà không đánh con quy hay con ca, thì chắc hẳn câu trả đời sẽ dài dòng và rắc rối lắm nhé. Bà Lorimer lại hơi mỉm cười. Thôi được, cứ cho rằng trong trò chơi này, ông là chuyên gia, còn tôi là đứa bé học việc nhé, bà nói. Đó là một phòng lớn, có rất nhiều thứ. Bà có thể miêu tả vài đồ vật chứ? Vài bông hoa thủy tiên kiểu mới, đẹp, có vài bức tranh Trung Hoa, Hãy nhặt bản dưới đó. Một bó hoa tulip đỏ và nhỏ. Kể cũng lạ, vì bây giờ đã hết mùa đâu. Còn gì nữa không ạ? Tôi không nhớ được chi tiết. Thế đồ gỗ mà có nhớ màu vải phủ làm nệm ghế không? Là bằng lụa thì phải. Tôi không nhớ được thêm. Và có thấy đồ vật nhỏ nhỏ nào không? Không, nhiều quá. Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi thoáng nghĩ, cứ như nhà sưu tầm. Im lặng, bà Lorimer cười yếu ớt. Tôi sợ là mình không giúp được. Còn cái này? Cơ kêu phở râu, lôi các ván vài ra. Đây là ba ván đầu. Tôi hy vọng bà nhớ được các bên đánh như thế nào. Để xem xem nào, trông bà Lorimer hào hứng hẳn lên. Đây là ván đầu tiên, cô Meredith và tôi một phe. Chúng tôi giấu quân 4 bích. Sau đó là quân 2 dô. Bác sĩ Robert mất điểm. Sau đấy tay thứ ba sướng bài nhiều lần. Cô Meredith không đánh. Thiếu tá Dispatch đánh ra một con cơ. Tôi cho qua. Bác sĩ xuống ba nhép Cô Meredith đánh ba bích. Thiếu tá sướng bốn rô Tôi ăn. Bác sĩ liền đánh bốn cơ. Họ bị tuốt điểm. Hơ kêu và râu trầm trò. Kiếp quá, nhớ kinh thật. Bà Jorimer không để ý gì, tiếp tục nói. Sau đấy thiếu tá bỏ vòng. Bác sĩ đánh quân Parker, cô Meredith im lặng. Dispatch đánh con 4 Tôi lại ăn, và họ lại thua nữa. Tôi hạ bài và ngựa con bốn bích lên. Thế là xong. Bà cầm ván thứ hai lên. Hơ kêu nói, thật khó nhỉ. Thiếu tá có vẻ bị hụt hẫng gì đó phải không? Đầu tiên là mất 50 điểm. Bác sĩ liền đánh 5 rô và phe chúng tôi lại thắng thêm, đánh 3 nháp. Phe kia đánh liền mấy con bích, nên tôi bị mất 100 điểm. Nhưng bên ấy lại đánh át cơ và bị thua. Bà cầm ván tiếp theo. Ván này giống như một trận chiến. Bắt đầu thì bình thường, thiếu tá và cô Meredith sướng át cơ, chúng tôi tụt liền 100 điểm và dấu hai quân 4 cơ và 4 bích đi. Sau đó, bên ấy đánh một loạt bích, chúng tôi không làm gì được và lại tụt điểm. Nước thứ hai chúng tôi thắng điểm mà không có chủ bài. Thế là cuộc chiến chính thức bắt đầu. Cứ lần lượt, mỗi bên mất điểm. Bác sĩ Robert sướng vải cao quá, cô Meredith không dám đánh vải ra. Sau đó, ông ấy sướng 2 bích, tôi đánh 5 bích, và đột nhiên, ông ấy đánh 7 rô Chúng tôi đánh cặp đôi mà. Tự nhiên, ông ấy sướng quân 7 rô ấy. Chúng tôi thoát. Nếu bên kia đánh quân cơ là chết liền, nhưng họ lại đánh ca nhép, chúng tôi ăn luôn. Thú vị thật cơ. The Croix Biêng Quả có thế, hay quá, tôi chưa bao giờ được đánh vấn nào hay như vậy. Bà Lorimer hào hứng tiếp lời, nhưng ông hẳn đánh bài rất giỏi. Tôi dám điều xuống bài cao ấy à. Nếu xuống bài chính xác, thì có gì là liều đâu. Điều đó chắc chắn như hai với hai là bốn vậy. Nhưng không may là ít người thật sự đánh bài giỏi. Họ biết đánh bài nước đầu rất tốt. Nhưng sau đó họ mất bình tĩnh. Họ không phân biệt nổi giữa một nước bài có những quân bài có thể đưa họ đến thắng lợi, với một nước bài chỉ làm cho họ mất điểm. Nhưng có lẽ tôi không nên giảng giải cho ông về chơi bài, ông hơi kêu Hercule Barone. Tôi cam đoan là lời khuyên của bà sẽ giúp tôi đánh khá hơn. Bà Lorimer quay lại xem xét vấn bài trên tay. Sau đó, họ đánh kém và thưa dần. Ông có ván thứ tư đó không? À, đây rồi. Ván này đáng hay thì phải dừng, ừ. tiếc quá. Hơ kiểu pro thu các tờ giấy lại và cúi chào. Thưa madam, tôi chúc mừng bà. Trí nhớ của bà quả là phi thường. Bà nhớ được tất cả những quân bài đã đánh ra. Tôi tin chắc mình nhớ được đúng. Trí nhớ là một món quà tuyệt diệu, với nó Quá khứ không bao giờ là quá khứ cả. Tôi cho rằng đối với bà thì quá khứ phải lùi bước. Mọi sự kiện đối với bà đều như mới xảy ra hôm qua. Có phải vậy không ạ? Bà nhìn nhanh Hercule Barrow, đôi mắt mở to đen sẫm. Chỉ trong vài giây, sau đó bà trở lại phong thái cũ. Xong, nhà thám tử viết chắc câu nói đã trúng tim đen. Bà Lorimer đứng dậy. Tôi phải đi bây giờ, rất mong ông thứ lỗi. Tôi không thể đến muộn được. Dĩ nhiên rồi. Xin lỗi vì đã phiền bà. Rất tiếc không giúp được ông nhiều hơn. Nhưng bà đã giúp tôi đấy. Tôi không tin. Hercule Pro chìa tay ra. Xin cảm ơn. Nắm lấy tay khách. Bà Lorimer bảo. Ông là một người lạ lùng. Ngài Hercule Pro. Trời sinh ra thế, bà ạ. Chúng ta đều do trời tạo ra cả. Không phải ai cũng nghĩ thế. Vài người cố tự cải tạo mẫu trời nạn ra, ví dụ như ông sê chẳng hạn. Tự cải tạo theo kiểu gì kia? Ông ấy có khiếu đặc biệt về những đối tượng của Đức Hạnh và nhiều thứ vớ vẩn khác. Lẽ ra phải vừa lòng với mình, vậy mà ông ấy còn sưu tầm những thứ khác. Gì vậy? À... Có thể nói là những tin dệt gân. Phải chăng ông cho đó là đăng sông character, đặc điểm tính cách của ông ấy? kêu Pro lắc đầu vẻ ủ ê. Ông ấy đóng vai con quỷ quá đạt, nhưng ông ấy nào có phải là quỷ? Xét đến cùng, ông ấy là một thằng ngốc và vì thế đã phải chết. Chết bởi đã ngu ngốc ứ? Đấy là điều tôi không bao giờ tha thứ Và thứ bà Nó luôn bị trừng phạt Họ im lặng Sau đó Hercule Pharo nói Tôi đi đây Ngàn lần cảm ơn bà Tôi sẽ không lại đây nữa Trừ phi bà cho gọi tôi Bà Lorimer nhắc cặp lông mày Trời ơi Ngài Hercule Pharo Tại sao tôi lại phải cho gọi ông đến kia chứ Bà sẽ rất có thể Đấy là ý kiến của tôi Khi ấy tôi sẽ tới Và nhớ điều đó cho. Ông cúi chào lần nữa và rời căn phòng. Đi trên đường phố, ông tự nhủ. Chắc rằng mình đúng. Sự thẻ phải như thế. Chương 12 Anne Meredith Bà Oliver nhảy ra khỏi chiếc ô tô hai chỗ ngồi một cách vất vả. Chỗ để chân dưới ngay tay lái. Còn ghế ngồi thì theo kiểu mốt nhất rất thấp. Thành ra, đối với một phụ nữ cao như bà thì chui ra được cũng khó khăn. Trên chiếc ghế thứ hai trong ô tô chất một đống bản đồ, một túi sách, ba cuốn tiểu thuyết và một túi lớn đựng táo. Bà Oliver rất mê táo và đã từng ăn tới 5 bao khi viết để cương cho cuốn sát chết trong ống dẫn nước. Bà thở dài thật sâu, hất chiếc mũ nan ra sau gáy, hài lòng ngắm nghĩa bộ quần áo may bằng vải tuyên, và hơi cau mày khi phát hiện rằng mình đã đáng trí đi đôi giày da cao gót kiểu London. Sau đó, bà đẩy cổng vào Wendon, Carthage, men theo con đường nhỏ tới cửa ra vào. Bà rung chuông và thích thú lắng nghe tiếng len keng vui tai của nó. Chẳng có ai trả lời. Và lại dung lần nữa sau khi chờ thêm một lát bà Oliver liền nhất nhận bước qua nhà để tháng thính có một cánh vườn nhỏ kiểu cổ với những bông hoa cẩmsướng và hoa bướm nối tiếp là cánh đồng xa hơn nữa là dòng sông mặt trời tháng 10 ấm áp hai cô gái vượt qua cánh đồng đi về ngôi nhà khi qua cổng cô đi trước đứng sữ lại Anh Oliver bước tới chào cô Cô Meredith, cô còn nhớ tôi chứ? Ôi, ôi, dĩ nhiên rồi. And Meredith vội vã chìa tay ra. Mắt cô mở rộng hơi hoảng hốt. Sau đó cô bình tĩnh lại. Đây là người bạn cùng sống với tôi. Cô Doris Roda. Roda này, đây là bà Oliver. Cô gái kia cao lớn, da sẫm và trông rất sôi nổi. Cô sốt sáng hỏi. Ô, bà Oliver à Aaron Oliver phải không ạ tôi đây Bà Oliver đáp bà nói thêm với em nào chúng ta hãy ngồi xuống đâu đó cô em thân mến bởi vì tôi có nhiều điều muốn nói với cô đấy Dĩ nhiên rồi và chúng ta sẽ ngồi uống trà em Meredith đi tới trước mấy cái ghế có vẻ mọt cả rồi bà Oliver chọn một chiếc trông trường khỏe khoắn nhất gión chén ngồi Dường như chỉ lo bị ngã xuống đất. Bà nói ngay. Nào cô em thân mến, ta không nên quen co. Vì vụ giết người tối hôm ấy, chúng ta phải khẩn riêng lên và làm gì đó. Làm gì ư? Bà Oliver đáp. Tất nhiên, tôi không biết cô em nghĩ gì, nhưng tôi không nghi ngờ ai khác đã làm việc đó, mà chính tay bác sĩ ấy. Tên ông ta là gì nhỉ? Robert. Chính thế, Robert, một tên vùng well Tôi không bao giờ tin bọn well Tôi có một cô y tá người well Một hôm cô ả đưa tôi đến bệnh viện, sau đó về nhà, và quên mất tôi. Thật là khó chịu. Nhưng đừng vận tâm về cô ấy làm gì. Robert đã làm điều ấy. Đấy là điều chính, và chúng ta phải cùng tập trung trí tuệ để chứng minh điều ấy. Rhoda đột nhiên cười và đỏ mặt lên. Xin lỗi bà, nhưng quả là bà khác xa tôi tưởng. Bà Oliver dĩu cật. Thất vọng phải không cô? Tôi quen rồi, không sao. Điều cần làm là chúng ta chứng minh được Robert đã làm việc đó. Em hỏi, ta làm thế nào? Rhoda kêu lên, ôi đừng bi quan quá thế Em. Tôi nghĩ bà Oliver tuyệt lắm. Dĩ nhiên, bà biết tất cả những việc như thế này. Bà sẽ hành động như thám tử Sven Hansen cho mà xem. Khi nghe nói đến anh thám tử Phần Lan, bà Oliver hơi đỏ mặt đáp lại. Đó là việc phải làm, và tôi sẽ nói với cô vì sao, cô bé ạ. Tôi không muốn người ta nghĩ là cô đã làm điều đó chứ. Em hỏi, mặt đỏ lên. Tại sao họ lại dám? Bà Oliver đáp. Cô biết người ta đấy. Ba người không giết người. Cũng lại bị nghi như là kẻ ấy. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao bà đến đây, bà Oliver à. Bởi vì theo tôi, hai nhân vật kia không đáng bận tâm. Bà Lorimer là loại phụ nữ đánh Brit ở các câu lạc bộ thâu đêm suốt sáng. Loại người như vậy tự chăm lo cho mình tốt lắm. Dù sao, bà ấy cũng già rồi. Nếu ai cho rằng bà ấy đã giết người, thì cũng chẳng làm sao. Còn với một cô gái trẻ thì khác. Cô ta còn cả cuộc đời phía trước. Thế thiếu tá Dispard thì sao? Em tiếp tục hỏi. Phô, bà Oliver đáp. Anh ta là đàn ông. Tôi không bao giờ lo lắng cho đàn ông. Họ kiểm soát được mình. Thêm nữa, thiếu tá Dispard có một cuộc đời nguy hiểm. Anh ta khoái châu Mỹ hơn nước Anh nhiều. Không, tôi không hề để ý tới hai người đó. Em nói chậm rãi Bà tốt thật đấy. Roda tham gia. Chuyện đó kinh khủng quá đi. Nó làm cho em bài hỏi. Bà Oliver ạ. Bạn tôi cực kỳ nhạy cảm. Và tôi cho rằng bà hoàn toàn đúng. Tốt hơn cả là nên hành động chứ chẳng nên ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ. Đúng thế. Nói thật nhé. Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy một vụ giết người. Thế mà bây giờ... Tôi không thể để cho ba người đàn ông kia muốn làm gì thì làm. Tôi vẫn thường bảo, giá như giám đốc sở cảnh sát anh, mà là phụ nữ thì. Thì sao? Rhoda hỏi, mồm hát hốc. Nếu bà mà là giám đốc, thì bà sẽ làm gì ạ? Tóm cổ bác sĩ robot ngay lập tức. Thế cơ? Dù sao, tôi cũng không phải là giám đốc. Tôi chỉ là phó thường dân. Rhoda phản đối. Ồ... Đâu phải thế, bà. Bà Oliver nói tiếp. Ở đây chúng ta có ba người. Toàn phụ nữ cả. Để xem xem ba người sẽ làm gì khi đoàn kết lại nào. Anne Meredith gật đầu vẻ suy nghĩ. Thế tại sao bà cho rằng bác sĩ gây án? Bà lập tức đáp đời. Hắn là loại người ấy. Anne ngập ngừng. Bà không nghĩ rằng, tuy đối với một bác sĩ thì thuốc độc có phải là dễ hơn không? Không hề. Thuốc độc, thuốc phiện hay bất kỳ thứ thuốc nào đều làm bác sĩ lộ tẩy ngay. Chính vì vậy, hắn phải tránh hành động theo kiểu ấy chứ. Tôi hiểu rồi. Em nghi ngờ đáp. Nhưng tại sao bà nghĩ ông ta muốn giết ông Satana? Bà có ý kiến gì không? Ý kiến đấy à? Tôi có hàng đống nhưng thực lòng thì chính đấy là điểm khó khăn. Tôi thấy khó thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến một giả thiết mà nghĩ tới sau giả thiết kia. Chính vì vậy mà tôi cứ thấy dối tung lên trong việc lựa chọn giả thiết đúng. Ví dụ, có lẽ Satana là kẻ cho vay nặng lãi Robert nợ ông ta và không trả đúng kỳ hẹn, số nợ quá lớn chẳng hạn, nên phải giết chết ông ấy. Hoặc có khi Robert là kẻ hai vợ, Và ông Satana biết điều đó? Hay Satana làm nhục con gái hay chị em gái bác sĩ? Hoặc Robert đã cưới cô em họ Satana và sẽ thừa kế số tiền Satana để lại thông qua cô ta? Hoặc Bao nhiêu giả thiết rồi? Rhoda đáp Bốn ạ Hoặc Đây là giả thiết hay hơn cả này Có thể Satana biết được điều gì đó rất bí mật của bác sĩ Có lẽ cô không để ý lắm, nhưng Saitana đã nói vài câu kỳ quặc lúc đang ăn chiều, trước khi đánh bài ấy. em cúi xuống sửa giày, cô đáp. Tôi không nhớ. đang hỏi. Thế ông ấy bảo gì đấy à? Ông ấy nói về vụ tai nạn và thuốc độc, cô nhớ chưa? Tay trái của em bám chặt lấy thành ghế. Tôi có nhớ một câu đại loại như thế. Cô gắng hượng nói. Rhoda đột nhiên bảo, Bạn thân ơi, cậu phải mặc ngay áo khoác vào, bây giờ không phải là mùa hè. Đi vào lấy áo mặc đi. em lắc đầu. Tớ không lạnh. Nhưng cô run lên khi nói câu ấy. Bà Oliver tiếp tục nói, Cô xem giả thuyết của tôi đấy. Tôi dám chắc là một trong những bệnh nhân của Robert đã uống nhầm và trúc độc. Nhưng dĩ nhiên là do ông ta bố trí. Tôi cuộc là hắn đã giết nhiều người theo kiểu này rồi. En đột nhiên đỏ bừng mặt, cô nói. Các bác sĩ luôn muốn giết bệnh nhân của mình à? Họ có bao giờ hối tiếc việc đó không? Bà Oliver mơ hổ đáp. Lúc nào mà chẳng có lý do để giết. En nói cuột lùn. Tôi nghĩ ý kiến của bà kỳ lắm. Quá đáng. Rhoda kêu lên với giọng biết lỗi. Cô kìa, Anne, cô gái nhìn bà Oliver, đôi mắt cô rãn chặt vào bà. Hãy cố mà hiểu, hãy cố mà hiểu. Đôi mắt ấy thổ lộ, tôi cho rằng đấy là một ý kiến tuyệt vời. Rhoda sôi nổi, bác sĩ biết cách che giấu khéo léo tội ác của hắn quá đi chứ. Anne kêu than ôi giời ơi, hai người kia quay nhìn cô, cô nói, tôi nhớ ra rồi. Ông Saitana nói gì đó về những cơ hội của một bác sĩ trong phòng thí nghiệm. Chắc ông ấy định ám chỉ gì đó. Bà Oliver lắc đầu, không phải ông Saitana nói câu đó, mà là thiếu tá, cô bé ạ. Tiếng bước chân vang lên, bà Oliver ngoái lại, ôi, thiêng quá. Thiếu tá Dispart vừa hiện ra ở sau nhà.